A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến như đã giới thiệu thì trong chương trình đọc truyện trên kênh youtube quảng A Tốn live vào lúc 10h15 phút ngày hôm nay A Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ uh, linh dị đô thị của Trung Quốc được uh, team biên dịch giới thiệu có tên là phá án tử thần. Uh, đây là một bộ chuyện uh, linh dị, ghê rợn, hách não và cái tiết tấu nó tương đối nhanh gọn gàng xử lý, nó rất là khéo léo Được các uh, chị, các em trong team biên dịch đánh giá rất là tốt Và chúng ta sẽ dự định đọc trong vòng khoảng tầm 30 đến ngoài 30 tập Nó sẽ chia thành uh, 4 năm quyển gì đó Không phải nhiều hơn, tôi, tôi, tôi đoán như vậy Tại vì dài quá tôi cũng chưa xem hết nữa Nhưng nó sẽ chia thành nhiều phần Mỗi một phần sẽ là một cái sự vụ xảy ra Chúng ta sẽ cùng xem xem nó như thế nào Các bạn hãy ủng hộ ở Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận Và ấn vào nút subscribe Của với chiếc chuông Để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới Trên kênh youtube Quảng A Tũng Live Hãy ủng hộ A Tũng mua sản phẩm Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên à, Đặc biệt là một cái nhãn hàng mới Mình đang phát triển đó là Trà Long Vân Nó là một cái, một cái Phiên bản trà long tỉnh Nhưng mang cái nét đặc trưng Phù hợp với người Việt mình hơn Màu sắc đặc trưng của của Trà Tân Cương hơn Các bạn có thể liên hệ qua hướng dẫn Ở góc màn hình này Để nhận được tư vấn Sao cho mình có thể mua được cái sản phẩm ưng ý Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu Vào tập 1 Của quyển 1 phá án tử thân một bóng đen từ trên cao rơi xuống ngay trước cửa trung tâm thương mại kèm theo đó là một âm thanh chói tai vang lên chỉ trong phút chốc máu đã văng ra tứ phía một giọt chất lỏng ấm nóng bắn lên trên má của dư tô cô cúi đầu nhìn máu ở trên váy rồi lại nhìn về phía trước cách cô chỉ độ vài mét là một thi thể nát be bét nằm rũ rượi Người lúc nãy ngã xuống, cái gáy chạm xuống đất trước, cho nên mặt mũi còn tương đối nguyên vẹn, miễn cưỡng có thể nhìn ra được là một gương mặt quen thuộc. Người đàn ông ngu dại đó, đôi mắt trừng trừng nằm trong vũng máu như không cam lòng, đã mất đi sự sống. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, những người qua lại đã hoảng hốt kêu lên. Dư Tô chậm rãi dùng ngón trỏ Lau đi vệt máu ở trên má của mình Nụ cười thản nhiên vẽ ra trên khóe miệng Kẻ đó nói không sai Cái trò chơi này thực sự có thể giết người Nó là trò chơi của tử thần Một ngày trước Dư tô mở mắt Căn phòng ngủ quen thuộc của cô Lại biến thành một không gian xa lạ Dèm cửa dây cộp Đen mù mịt chặn những tia sáng Ở bên ngoài chiếm vào Dư tô phải mất một lúc lâu Mới có thể nhận thức được Mình đang ở trong một phòng trọ lạ lẫm Cũ kỹ Cô nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường Mắt nhìn từ khung cửa Sang bên buồng vệ sinh Đột nhiên cạch một tiếng Cửa buồng vệ sinh mở ra Một người đàn ông bộ dáng cao lớn Gương mặt tuấn tú Đang cầm khăn bông Lau khô tóc Bước ra mỉm cười nhìn Dư Tô Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng Nhưng không cải cúc Lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc Rất đổi gợi cảm Chuyện quái quỷ gì thế này Dư Tô bật dậy ngồi thẳng lưng Chống ngực của cô đánh thình thịch Cô cố gắng kiềm chế sự kích động Muốn lật chăn lên để xem Mình có còn đang mặc quần áo không Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi Thì bất chợt chung điện thoại vang Ở ngay bên tủ đầu giường, mỗi bên đặt một chiếc điện thoại, hai chiếc điện thoại này giống nhau y như đúc, màn hình đều đang lập lòe. Dư Tô dò dự đưa tay cầm điện thoại ở bên phía mình. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Người đàn ông ở trong phòng là hôn phu của cô, hai người cùng đi đến du lịch ở một cổ trấn. mắt của Dư Tô nhìn người đàn ông kia. Anh ta nhét điện thoại vào túi, híp mắt, giọng nói trầm ấm, "Thế nào? Thấy tôi đẹp trai chứ? <cười> cô vợ nhỏ đáng yêu." Dư Tô ho khan một tiếng, nhìn về chỗ khác, "Địch đây, đây là đâu? Rõ ràng lúc nãy tôi tôi vẫn còn đang ở nhà mình." "Ờ." Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, quan sát cô một hồi rồi hỏi, "Cô là người mới đây à?" Dư Tô không hiểu, ng "Người mới cái gì?" Trước khi tới đây, có phải là có một ứng dụng tự tải về trong điện thoại của cô sau đó cô đã mở nó ra à, đúng vậy khoảng thời gian này dư tô đang nghỉ phép đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì điện thoại của cô tự tải về một ứng dụng có tên là phá án tử thần trước đó cô còn cho rằng mình không cẩn thận ấn nhầm vào phần ứng dụng thế nhưng nhìn qua cái hình vẽ biểu tượng ứng dụng này khá đẹp cô bèn mở ra giết thời gian ai ngờ vừa ấn đồng ý với điều khoản sử dụng thì xung quanh bỗng nhiên bỗng chốc biến đổi khi dư tô hết choáng váng mở mắt ra thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ nghĩ đến đây cô ngẩng đầu là, là do cái ứng dụng đó người đàn ông trầm giọng cười trong đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú người mà có thể bình tĩnh như cô thì quả nhiên là tôi lần đầu mới gặp đó Dư Tô không đáp. "Nếu nếu đã như vậy, anh anh có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể được không?" Người đàn ông nhướng lông mày, anh ta liếc mắt qua màn hình điện thoại trên tay của cô, "Đương nhiên. Tôi rất sẵn lòng được giải đáp thắc mắc của vợ mình." <cười> dư Tô cạn lời. Người đàn ông này tự xưng là Vương Tam, vừa nghe đã biết ngay đây chỉ là một cái tên giả, cho nên Dư Tô cũng bịa đại ra một cái tên Tôi... tôi... tôi là Tô Ngư. Vương Tam nói. Đầu tiên, tôi phải nhắc nhở cô trước một điều. Chết trong trò chơi, đồng nghĩa với việc là chết ở thế giới hiện thực, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Nghe câu nói ngắn gọn của Vương Tam, Dư Tô đã bắt đầu lờ mờ hiểu về trò chơi. Đây là trò chơi khiến cho quan niệm, tri thức của cô suốt 23 năm sống trên đời đã thay đổi. Ai có thể tưởng tượng được một ứng dụng trên điện thoại mà có thể cuốn người ta vào một thế giới hoàn toàn xa lạ như thế này? Thế giới quan này là thế giới quan gì đây? Vương Tam tiếp tục. Những thế giới mà chúng ta được đưa tới là những thế giới linh dị, có ma quỷ. Mỗi một lần làm nhiệm vụ cô đều ngẫu nhiên được đưa đến những nơi khác nhau. Những nơi cô được đưa tới tình huống như thế nào, gặp phải gì nguy hiểm thì cô phải tự tìm hiểu lấy. Về phần... Làm sao để hoàn thành nhiệm vụ Thì đó cũng là việc của cô Người chơi đã chết Ở trong thế giới này Thì cho dù có chết như thế nào Chết ra làm sao Thì ở ngoài đời thật nhất định Cũng phải chết Sau khi kết thúc nhiệm vụ Người chơi được cho phép 24 giờ cuối cùng Sống sót ở thế giới thực Sau đó Ứng dụng này sẽ cướp đi tính mạng của bọn họ đó. Người đàn ông đó không nói nhiều Cuối cùng chỉ nhắc Dư Tô một câu Cô phải nhớ cho kỹ Giấu toàn bộ thông tin cá nhân của cô ở ngoài đời Bao gồm cả họ và tên Cô nghe chưa Nói xong những lời này Anh ta không tiết lộ thêm điều gì Dư Tô biết chuyện không có đơn giản Nhưng người đàn ông này không muốn nói Cô cũng chẳng thể moi được thêm thông tin Cuối cùng cô bất đắc dĩ gật đầu Tôi, tôi, tôi cảm ơn Một chút cô lại ngừng lên Vậy bây giờ coi như là chúng ta đang hợp tác với nhau phải không? Vương Tam nhướng mày, trong lòng hiển nhiên cũng hiểu, Dư Tô đang muốn bám lên mình để làm nhiệm vụ. Khóe mép của anh ta vẽ lên một nụ cười, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi. <cười> Yên tâm là cô sẽ không chết. Đến bây giờ thì Dư Tô cũng bất chấp bắt đầu vỗ mông ngựa. À, à, sếp, sếp sếp đúng là một người tài ba, vừa nhìn đã toát ra thần thần thái tự tin, mặt trời chói lọi. Vừa dứt lời màn hình điện thoại sáng lên Có tin nhắn tới Xuống phòng khách Dưới tầng Trước 20 giờ Bây giờ là 19 giờ 40 Dư Tô mở tủ quần áo Tìm một bộ đồ đơn giản Thoải mái mặc thường ngày Rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ 19 giờ 53 Dư Tô đi theo Dương Tam Rời khỏi phòng Hai người bước bên nhau Cửa gian phòng bên trái cũng chật bật mở Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ Cùng với một cô gái xinh xắn lành lợi bước ra Dư tô nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia tràn ngập về lo lắng bất an Nhưng cô gái bên cạnh lại rất đổi bình tĩnh Đi thôi Tiểu ngữ Vương Tam gọi Dư tô gật gật đầu Nhịn không được mà đáp Ờ ok Tiểu Tam Dù sao thì cái mạng vẫn là quan trọng Dư Tô cũng không dám tiếp tục chọc tức người này nữa. Cô phải dựa dẫm, phải bấu lấy chân của gã. Dư Tô hò khan một tiếng. À, tôi, tôi tôi nói đùa, tôi xếp. chúng ta đi, chúng ta đi nào. Trong phòng khách bày ra một chiếc bàn ăn lớn, Dư Tô và Vương Tam ngồi xuống bên phải. Người đàn ông cao lớn và cô gái nọ ngồi ở vị trí cách xa bọn họ. Dư Tô ngồi đối diện với cửa ra vào của nhà trọ, nhìn qua cánh cửa đã cũ kỹ. Đang mở rộng ra Như thể là ai muốn ra thì ra Muốn vào thì vào vậy Đưa mắt nhìn ra ngoài có thể thấy Bên ngoài là màn mưa mù mịt Mưa như chút nước Hạt mưa to như hạt đậu Rơi xuống đất lách ca lách cách Đến khi chạm xuống nền đất Thì chúng lại vỡ tan thành môn vàn bọt nước Trời mưa như vậy mà chạy ra đường Thì chỉ sợ rát cả mặt Lúc này ở trên cầu thang gỗ Bất chợt vang lên tiếng bước chân Dư Tô quay đầu lại nhìn, nhận ra là một người đàn ông gầy gò hốt hoảng đi xuống. Gã thấy bốn người đang ngồi trong phòng khách, khuôn mặt vốn dĩ, đã gầy hóp cả vào lại càng thêm vặn vẹo. À, các, các người rút cục là ai? Các người rút, rút cục là ai? Các người định truyền, truyền dị giáo với giáo? Tôi tôi phải rời khỏi đây, tôi phải rời khỏi đây. Không đợi mấy người kịp trả lời, gã lao nhanh ra phía cửa. Vườn tàm giơ ngón trỏ, chậm rãi gõ từng nhịp lên mặt bàn vừa lúc người kia lao đến ngưỡng cửa vương tam mới chậm dạy nói này tôi khuyên anh không nên rời khỏi đây đâu cố ra khỏi nhà trọ này chỉ có đường chết bước chân của người đàn ông gầy gò kia khựng lại gã quay người trợn mắt nhìn chằm chằm vào vương tam sao sao mấy người mấy người định giết người đấy à? định giết người đấy ạ nói xong gã còn lo lắng hơn khi nãy gã điên cuồng lao ra khỏi cửa nhòa vào trong cơn mưa xối xả một bước hai bước ba bước chỉ vừa bước ra khỏi nhà trọ này có ba bước chân dư tô đã thấy thân thể người đàn ông gầy gò kia đứng sững run bắn lên sau đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai đến mức không thành tiếng người bật ra khỏi cổ họng của gã cơn mưa ở ngoài kia Là một trận mưa axit Rơi xuống trên người gã Bắt đầu từ đỉnh đầu Mái tóc Sau đó là da thịt Bằng mắt thường có thể nhìn rõ Cứ thế mà nhão ra Lộ ra bên dưới là lớp thịt đỏ lòm Thậm chí có chỗ còn ăn cả vào xương trắng Chưa đầy 10 giây Người đàn ông kia đã biến thành một huyết nhân Đã hoàn toàn bị lột da Nhưng gã vẫn còn sống Gã đau đớn gã lan lộn ở trên mặt đất Tiếng gào thảm thiết như từ địa ngục truyền tới người ta nghe mà dựng cả tóc gáy qua thêm ba mươi giây nữa tiếng gào từ từ tắt lịm cơ thể của gã cũng không còn cựa quậy nữa gã nằm rũ rượi ở trên mặt đất trong cơn mưa xối xả màn mưa kia lại càng thêm ngang ngược dội lên đám máu thịt bầy nhảy kia rồi hòa tan chúng Dư Tô cảm thấy tiếng tim mình đập lên hồi Một cảm giác kinh hãi Pha lận biết kích động bùng lên Tạo thành một thứ cảm giác kỳ quái Càng kỳ quái hơn là cảm giác này Khiến cho trong lòng của Dư Tô Lại có một sự phấn khích Không sai Cô đang phấn khích Những tháng ngày bình yên nhàm chán Cuối cùng cũng đã thay đổi Hay, Lần nào cũng phải gặp một tên người chơi Bại não đó Một cô gái tóc tai mặt mũi trẻ măng Trông như là nữ sinh cũng từ trên cầu thang bước xuống Trông cô ta chỉ độ 16, 17 Nhưng nét mặt lại lạnh lùng khinh khỉnh Không hợp với độ tuổi Dường như trong mắt cô ta Kẻ vừa mới chết đau đớn kia Cũng chỉ như là sâu kiến Mấy kẻ như hắn Tôi cũng chẳng muốn giải thích luật chơi. Vừa thấy hắn Tôi đã biết ngay là thằng này không sống được Cô ta vừa nói, vừa thong thả bước đến bàn ăn. Dư tô thầm nghĩ, chẳng phải là người đàn ông nọ vì không hiểu tình huống cho nên mới chết một cách bất minh như vậy. Nữ sinh nhìn về phía dư tô rồi tầm mắt quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở trên vương tam. Bước tới chiếc ghế bên cạnh anh ta còn trống. Đồng hồ trên màn hình điện thoại hiện đến số 8. Ngay lúc này cửa phòng đang im lìm ở bên phải bật mở, dư tô khoái nhìn lại. Một người đàn bà độ ngoài 40 tuổi Đẩy một chiếc xe đồ ăn tới Món ăn trên xe có chay có mặn Kể từ khi người phụ nữ nọ bước vào Mùi thức ăn thơm nức Khiến người ta cảm giác đói bụng Người phụ nữ mang một nụ cười thật phúc hậu Bày những đĩa thức ăn lên bàn Xong xôi Bà ta mới nói À Các vị tới thật không đúng lúc Ngoài trời đang mưa lớn Chả biết bao giờ mới tại Không ai biết người phụ nữ này Một lúc lâu sau vương tam cười đáp Không sao Tôi và cục cưng nhà tôi hiện giờ đang rảnh rỗi Không vội Có thể nán lại đây vài ngày Cục cưng Dư tô vừa mới ăn được một miếng cải trắng Nghe xong thiếu chút nữa tự cắn vào lưỡi Người phụ nữ kia nở nụ cười thật tươi à, Tôi thật ngưỡng mộ các cô cậu thanh niên trẻ trung Bây giờ tôi phải xin phép dọn dẹp bếp một chút Có gì thì cứ hỏi tôi Cô bé nữ sinh nghiêng đầu Ba chú cái nhà trọ lớn như thế này mà có mỗi một mình bạc quản lý à người phụ nữ lắc lắc đầu làm sao mà làm xể được chỉ là hai ngày nay con gái gái và con rể tôi có chuyện phải ra ngoài mấy em nữa mới về đó. dư tô cúi đầu lấy đũa khều, khều khều mấy hạt cơm ở trong bát thầm nghĩ nếu như coi đây là một trò chơi vậy người đàn bà này chính là npc trong cái nhà trọ Nếu đã không biết nhiệm vụ là gì Cũng không biết cách hoàn thành nhiệm vụ như thế nào Vậy NPC nhất định phải là người giải thích cho bọn họ Dư Tô vừa nghĩ đến đây Người phụ nữ trung niên thốt lên A một tiếng rồi vỗ chán à, Đúng rồi Suýt nữa tôi quên Không nói với các vị Nhà trọ này ban đêm không được an toàn cho lắm Nếu mà nửa đêm có người gõ cửa Thì các vị nhất quyết là không được mở nghe chưa Không hiểu vì sao khi nghe xong Dư Tô lại cảm thấy lời bà chủ nhà nghỉ Lại có ẩn ý Trên bàn cơm Mọi người lần lượt tự giới thiệu tên mình Ngoài ra cũng không trao đổi gì thêm Người đàn ông cao lớn mà Dư Tô gặp Ở ngoài hành lang lúc nãy Tên là Trang Hàm Cũng là người giống như cô Cô gái đi cùng với gã ước chừng độ ngoài 20 Dùng cái tên giả Giống như là Vương Tam Cô ấy là Lý Nhất Còn nữ sinh Tên là Tiết Mi. Nghe nói đây đã là lần chơi thứ ba của cô ấy. Ba người này cộng với Dư Tô, Vương Tam, lại thêm cả người đàn ông đã chết. Tổng cộng là có sáu người. Trong đó có đến ba người mới. Tiết Mi thấy vậy có phần không hài lòng. Cô ta co mày, giọng điệu có phần khó chịu. Nhiệm vụ có tổng cộng sáu người tham gia. Mà có đến ba người mới. Còn chết tươi mất một rồi. Vậy chơi thế nào đây? Ai, mấy cái tên người mới này. Đúng là vướng chân vướng tay đó Dư tô nhíu mày nhưng không nói Trang hàm không bình tĩnh như dư tô Gã trợn mắt nhìn tiết mi Ba người chơi mới Ba người chơi cũ Mỗi kẻ mới tham gia đều được phân cho một người Có kinh nghiệm dẫn dắt Có mỗi một mình người mới Cô phụ trách chết Bây giờ cô còn mặt mũi mà chê như vậy à Tiết mi bật cười Gương mặt lộ vẽ vẻ Cợt nhà Chết thì sao Gã chết còn hơn là tôi chết ai biết được cái tên ngu ngốc đó liệu có làm liên lụy đến cả đội không cứ chờ đó dứt đuôi được cái thằng đần đó tôi nhất định là sẽ sống lâu hơn các người trang hàm vẫn còn muốn nói tiếp nhưng lý nhất đã thì thầm vào tai của gã gương mặt của gã hơi sững lại Chỉ quay sang nhìn tiết mi hử lạnh rồi cắm cúi ăn cơm dư tô cũng chẳng muốn hứng thú với cái màn cãi cọ chỉ im lặng gắp một miếng rau bỏ vào trong bát Ngay khi vừa chuẩn bị cho vào miệng đã nghe giọng của Vương Tam từ bên cạnh. Nhiệm vụ lần này của cả người cũ và người mới. Mỗi bên chiếm một nửa nhân số. Số người chơi không nhiều. Có biết như vậy nghĩa là gì không? Đôi đũa trong tay của Dư Tô khựng lại. Cô nghĩ thoáng qua rồi hỏi. Có nghĩa là nhiệm, nhiệm vụ lần này độ khó thấp phải không? Vương Tam cong môi. Không sai. Hóa ra vợ tôi cũng không có ngốc lắm dư tô nói thì chẳng phải hiển nhiên là như thế vương tam cười cười ánh mắt cong cong trong mắt lộ ra vẻ xảo quyệt anh ta thấp giọng chẳng phải là cái người ngồi bên trái kia còn chưa hiểu hay sao ngồi bên trái của anh ta chính là kẻ ghét cay ghét đắng những người mới chơi nữ sinh tiết mi dư tô quay đầu nhìn tiết mi Vương Tam đột nhiên vương tay cốc lên chán cô một cái. Nhìn cái gì mà nhìn. Bà xã, ăn cơm đi. Không được tức. Dư Tô xoa cái chán. Hùng hăng ăn rau ở trong bát. Đĩa thịt ở trên bàn bốc hương thơm. Nhưng cô lại sợ cái đống thịt này. Giống như trong những phim kinh dị cô hay xem. Biết đâu nó lại là thịt người. Nghĩ đi nghĩ lại thì ăn rau. Nó vẫn thật hơn. Sau bữa, Vương Tam là người đầu tiên kéo ghế đứng dậy. Chậm chậm nói. Bây giờ cũng không còn sớm Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi Nhớ lời bà chủ dặn đó Nửa đêm có tiếng gõ cửa thì đừng có mở Dư Tô bước theo Vương Tam về phòng Ba người kia ai về chỗ nấy Đến giờ đi ngủ Dư Tô bối rối nhìn chiếc giường duy nhất Rồi lại quay sang Vương Tam à, à, Sếp, chúng, chúng ta hoàn tù tì Vương Tam không nói Đi thẳng về phía giường Nằm xuống, tựa đầu lên gối Điệu bộ trông rất thưởng thức Anh ta nhướng mày nhìn. Thế cô đã bao giờ thấy lãnh đạo nào lại ngủ dưới đất chưa? Dư tô cạn lời. Nền đất vừa cứng vừa lạnh cho dù có giải thêm một lớp chăn mềm mại thì cũng vẫn khó chịu. Nhưng dư tô cuối cùng cũng dần dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, dư tô đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh rồn rập ở phòng bên phải. Đó chính là phòng của nữ sinh Tết mi. Là tiếng đập cửa Tiếng đập cửa rất nhanh, rất mạnh Rồn dập ở bên tai Kèm theo đó là tiếng hét của phụ nữ Dư Tô im lặng lắng tai nghe Cứu tôi với Xin cô, cứu tôi, cứu tôi Xin cô mở cửa cho tôi Có người muốn giết tôi Xin cô cứu tôi Mặc dù âm thanh không rõ nhưng không khó để nghe ra, đó là lời van xin tuyệt vọng. Những tiếng đập cửa như tiếng trống đập vào lòng người ta, lúc nhẹ, lúc mạnh, chưa hề gián đoạn. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, như sẽ tỏa cả màn đêm. C cứu, tôi. cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Vài giây sau, tiếng gào cơn lên liên tục truyền tới tiếng đập cửa, tiếng kêu cứu thảm thiết nối tiếp dội lại. Lúc này ở trong phòng tối đen như mực, tối đến mức giơ tay không nhìn nổi năm ngón, chỉ một tia sáng nhỏ cũng không thể lọt được vào. Dư Tô ngồi im, để bóng đêm nuốt chửng lấy mình, lặng lặng nghe động tĩnh truyền tới, đến cả hít thở cũng không dám thở mạnh. Thời gian nặng nề trôi qua, không biết bao nhiêu lâu, âm thanh thảm thiết đó đã im Trong nháy mắt Dường như tất cả âm thanh tan biến Xung quanh tịch mịch đến mức Dư Tô có thể nghe rõ Tiếng hít thở của mình Sự im lặng Như thế giới đã chết Càng khiến cho lòng người bất an Dư Tô sửn sốt Đợi một lúc Vẫn không có tiếng động gì Cô bèn nhẹ giọng thì thầm Xếp ơi Xếp Xếp đã ngủ chưa Trên giường, đáp lại cô là tiếng chở mình sột soạt. Giữa đêm yên tĩnh, giọng người đàn ông vang lên, có một chút cám dỗ. Sao? <cười> Muốn lên giường ngủ cùng tôi à? Mời. Anh đâu? Cái độ khốn kiếp. Dư tổ nghỉ, rồi lại nằm xuống mặt đất lạnh. Cứ yên tâm mà ngủ đi. Đêm nay không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu. Người đàn ông nằm ở trên giường nói thêm một câu. Sáng sớm ngày hôm sau Dư tô lại nghe tiếng người ta Giật mình tỉnh giấc Lần này là tiếng hét hoảng hốt của Lý Nhất Cô cố xua đi cơn ngái Ngủ ngồi dậy dụi dụi đôi mắt Bước ra khỏi phòng Vừa hay Lý Nhất đứng trước cửa phòng tiết mi Tay trái che miệng Hai mắt trợn tròn nhìn vào cảnh ở trong phòng Dư tô đi vài bước nữa Là đã tới bên cạnh Lý Nhất Cô nhìn vào mà không kiềm chế nổi, suýt nữa buồn nôn. Ở trong phòng lúc này, xác của nữ sinh Tiết My đang nằm thồ lồ ở giữa sàn. Mặt của cô ta ngửa lên trời, trên người chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ, dường như không có chỗ nào là lành lặn, thậm chí ngay cả gương mặt cũng bè bét. Dường như Tiết My bị người nào dùng dao phay mà chém, chém cho đến nỗi máu thịt, lẫn lộn vào với nhau, có chỗ róc ra thành từng mảnh. Thậm chí ruột gan cùng với các chất dịch ở trong ruột cũng nhèo ra ngoài, trông cực kỳ ghê sợ, lại tẩm lợn buồn nôn. Khuôn mặt của Tiết Mê bị bổ làm hai nửa, nghiêng vẹo, hầu như là không thể nhận diện nổi, chỉ còn lại con mắt trừng trừng là vẫn giữ được vẻ kinh hãi. Máu lênh láng ở trên mặt đất máu chảy ra từ trên thi thể của tiết mi như là một con sông máu đỏ chảy ra đến tận không cửa dư tô chợt nhớ đến ngày hôm qua tiết mi còn to mồm nói cứ chờ đấy Rứt bỏ được cái tên gu dốt kia ta nhất định là sống lâu hơn các người quả thực là không biết nói gì dù trong lòng chua xót thương cho tiết mi nhưng dư tô cũng không khỏi có chút nực cười Tuy nhiên dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp cận gần với một xác chết Trong lòng của Dư Tô cũng thấy khó chịu Trang Hàm nghe tiếng hét chạy tới Nhìn thấy cảnh tượng này Quẹ lên một tiếng quay đầu nôn thốc nôn tháo Một lúc sau Gã hồn hển Đêm đêm qua Có phải là cô ta đã mở cửa Dư Tô cố nhớ lại Nhưng không thể nhớ nổi Đêm qua rốt cuộc là mình có nghe thấy tiếng mở cửa hay không Đêm qua có rất nhiều âm thanh Cho dù có người mở cửa Thì quả thực là cô cũng chẳng thể nghe thế được Vương Tam vừa ngáp Vừa thong rong bước tới Dựa vào bộ cửa Liếc mắt nhìn vào trong Sau đó thản nhiên quay đi xuống tầng Lúc đi ngang qua Dư tô Gã nói Cô vợ nhỏ đáng yêu Đến giờ xuống ăn sáng đâu Trang hàm nghe thế vậy lại bắt đầu nôn khan Nhìn Vương Tam Này. Nhìn cái cảnh này mà cậu còn nuốt nổi sao Sự thật đã chứng minh là gã Vẫn có thể ăn được cơm Bữa sáng có cháo cải xanh Thanh đạm nhưng lại ngon miệng Đừng nói là Vương Tam mà đến cả Dư Tô Cũng ăn đến hai bát Dư Tô vừa đặt bát cháo xuống Vương Tam đã cười Tôi phải cân nhắc chuyện hôn ước giữa chúng ta đó. Chắc là tôi không nuôi nổi cô đâu Khóe miệng của Dư Tô giật giật Cô cũng chẳng thèm nói lại Cô lầm bầm cầu khấn, mạng chó quan trọng, cái mạng chó nó quan trọng hơn. Sau đó trên mặt của cô không biểu cảm gì, cô nói, à, tôi không sao, à, tôi nuôi anh, đừng có lo. Lúc này Trang Hàm lại nhớ đến tử trạng của nữ sinh Tiết Mi, lại nôn khan lần thứ ba trong bữa sáng. Trùng hợp như vậy khiến cho Lý Nhất không khỏi phì cười. Thấy Vương Tam nhìn qua, cô ta ho khan rồi nghiêm mặt. Hôm nay chúng ta phân công mà hành động Tôi tìm cớ Gọi bà chủ nhà trọ và nói chuyện Còn các người nhân cơ hội này Thử tìm xem Ở trong nhà trọ này có manh mối gì không Nhìn cái xác thảm thương kia Trang hàm cũng không thoải mái được như hôm qua Trên mặt lộ rõ về suốt ruột Sau khi nghe được Lý Nhất nói Gã không nhịn nổi Mà lên tiếng Vậy ban ngày chắc là không có nguy hiểm gì chứ Nếu như không thì chắc là gã cũng không dám cùng mọi người chia nhau ra để mà đi tìm manh mối đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là chết một cách thảm thiết như là tiết mi lý nhất liếc nhìn gã rồi lại hất hàm về phía như tô sao anh át gan vậy anh nhìn cô ta xem trang hàm bội phục nhìn dư tô rồi giơ ngón tay cái dư tô bối rối này tối, tối ngày hôm qua tôi sợ quá Phải thay đến hai cái quần đó. Vương Tam nghiêm túc gật đầu. Ờ, cái này tôi có thể làm chứng. Tận mắt tôi nhìn thấy cô ấy thay quần đó. Khóe mệnh của Dư Tô lại giật giật. Xếp, anh giữ mặt mũi cho tôi một chút được không? Lúc này, người đàn bà kia vừa khéo từ trong bếp đi ra, tay quẹt quẹt vào tạp dề cười hỏi. À, các vị đã dùng xong bữa chưa? Lý Nhất gật đầu đứng lên giúp bà dọn dẹp bát đĩa, làm bộ lơ đãng hỏi. Bà chủ, Tôi muốn đổi ga giường được không? Bà ta ngẩn người một lát rồi cười. Ờ được. Một lát nữa tôi sẽ lấy cho cô một bộ chăn ga mới. Lý Nhất ngọt ngào cảm ơn. Chừng 20 phút sau, bà chủ ôm một bộ chăn ga sạch sẽ bước vào phòng của Lý Nhất. Trừ ba căn phòng của ba cặp người chơi, nhà trọ này còn có vài gian phòng khác không khóa. Trang Hàm nhận trách nhiệm kiểm tra mấy gian phòng. Thấy Vương Tam đi về phía phòng khách bên trái, dư tô bèn chọn kiểm tra nhà bếp. Cô lục tung cả gian bếp lên nhưng cũng chẳng thấy manh mối nào. Kỳ quặc ở chỗ, nhà trọ này thoạt nhìn trông vô cùng cổ kính. Cảm giác như được xây dựng một thời gian rất dài rồi. Nhưng phòng bếp rõ ràng là đã được sửa chữa. Gian bếp này so với những gian phòng khác thì mới hơn, rất sáng sủa. Ngay cả tường cũng được sơn lại, trắng tinh như tuyết, không có lấy một vết bẩn. Dư Tô dù sao cũng là người xem qua rất nhiều phim kinh dị, nghe nhiều chuyện ma, lập tức nghi ngờ đây rất có thể là hiện trường của một vụ giết người. Sửa chữa phòng bếp là vì muốn che giấu những dấu vết ở trên tường, dấu máu, dấu vật lộn, dấu vết thảm sát, không chừng sau lớp sơn trắng kia. Ở đằng sau bức tường còn cất dấu xác chết. Dư Tô mở tủ lạnh. Chỉ thấy ngăn trên là một khay thịt Ở bên dưới để rau củ Còn có hơn chục quả trứng gà Nhìn qua trong rất đỗi bình thường Không có gì đáng nghi Cô đóng tủ Định cất bước rời khỏi phòng bếp Nhưng vừa quay người Cô đã đụng phải một người Không biết từ bao giờ Bà chủ đã đứng sừng sững ở sau lưng dư tô Bà ta đeo một tiếc chiếc tạp dề hoa Mà lặng lẽ nhìn Gương mặt của bà ta lạnh tanh Không hề có biểu cảm Chỉ có cặp mắt là đang trận trừng nhìn Dư Tô, ánh mắt đầy thâm độc. Dư Tô bất ngờ dùng mình kinh hãi. Sau mấy giây cô lấy lại được bình tĩnh, cô cười giả lạ. Bà chủ, tôi, tôi ăn xong mà vẫn thấy hơi đói bụng, cho nên muốn kiếm một chút đồ ăn mà không thấy. À, cho nên chạy đi tìm. À, bà đừng trách, tôi, tôi lục đồ ăn trong tủ. Chỉ trong nháy mắt, bà chủ lại khôi phục lại vẻ mặt hiếu khách, thân mật. Bà ta cười tủm tỉm như thể cảnh vài giấy trước, chỉ là do dư tô tưởng tượng ra. À, đương nhiên là không rồi, có muốn ăn gì để tôi làm? Dư tô đáp, à thôi, không phiền bà, để tôi lấy hai quả táo mang lên phòng ăn. Bà chủ đi vòng qua dư tô, mở tủ lạnh, lấy ra mấy quả táo đỏ, thề cô rửa sạch táo, rồi mà mang lên. Dư tô cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi nhà bếp. Vừa rời khỏi phòng Dư Tô đã thấy ba người ở trong phòng khách Lý Nhất mấp máy môi nói nhỏ Này cô không sao chứ Dư Tô không biết Mình nên lắc hay gật Cuối cùng nhún vai Chỉ chỉ về phía tầng trên Lúc đi ngang qua phòng của Tiết My Dư Tô lại thoáng nhìn qua Cái thi thể bầy nhầy của Tiết My vẫn nằm ở đó bốn người cùng đi vào phòng của Lý Nhất Trang hàm Lý Nhất đi vào đầu trước Nói bằng vẻ bất đắc dĩ Ở lúc bà chủ rời khỏi phòng, tôi có nói to mấy lần đó, nhưng mà hình như mọi người không nghe thế gì. Khi ấy, bà chủ nhà nghỉ bước xuống lầu, Lý Nhất vội vàng chạy theo, đi vọt qua bà ta, nhưng cũng chỉ kịp cảnh báo được Vương Tam đang ngồi ở gian khách. Không ngờ, lúc Lý Nhất vội vàng chạy xuống tầng 1, bà chủ lại không tiếp tục đi xuống nữa, mà lại quay đi tìm Trang Hàm đang ở trên tầng 2. Trang Hàm vẫn còn chưa hoàn hồn. Lúc nãy tôi kiểm tra phòng ở trên tầng 2. Căn phòng này không giống với phòng cho khách thuê mà chúng ta đang ở đâu. Tôi vừa định tìm anh mối. Quay đầu một cái thì thấy bà ta đứng ngay đằng sau lưng. Đó. Làm tôi sợ chết khiếp. Trang hàm bị bà chủ bắt quả tang cho nên cũng không đủ can đảm lục lọt. Chỉ có thể theo bà ta xuống nhà. Vừa xuống cầu thang đã thấy Lý Nhất và Vương Tam đang chuẩn bị vào bếp. Hai người thấy bà chủ xuống lầu cũng chỉ có thể dừng bước nhìn chừng chừng bà ta đi vào. Trang Hàm và Lý Nhất còn cố ý nói thật to Để nhắc nhở Dư Tô Nhưng đương nhiên là Dư Tô chẳng nghe nổi Cũng may là không xảy ra chuyện gì Dư Tô cũng không có lãng phí Thời gian hỏi Trang Hàm Này, lúc nãy anh bảo có căn phòng Ở trên lầu 2 khác với phòng của chúng ta là sao Trang Hàm nghiêm mặt Ở căn phòng đó Không phải là phòng để cho khách nghỉ Mà là phòng ngủ của con gái Và con rể của bà chủ Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị bà ta phát hiện đó Lý Nhất nói Lúc ở trong phòng, tôi hỏi chuyện bà chủ một lúc lâu. Lúc hỏi tới con gái và con rể, sắc mặt của bà ta hơi biến, nhưng không trả lời. Dư Tô nhìn vương tam, chỉ thấy gã nhún vai, dường như gã cũng chẳng tìm được gì. Dư Tô nói, tôi chỉ thấy phòng bếp khá mới, chỉnh chu và sạch sẽ. So với toàn bộ nhà trọ này thì có vẻ nó không giống. Ngoài ra tôi cũng chẳng thấy manh mối gì cả. Lúc ra khỏi phòng bếp, vốn Dư Tô cũng định hỏi bà chủ vài câu. Nhưng nghĩ lại lại thôi Trước đó Dư Tô cho rằng Mục đích của trò chơi Tạo ra NPC bà chủ Để cung cấp manh mối cho họ Nhưng ngay khi cô đối diện Với ánh mắt tàn độc của bà chủ Cô biết Người đàn bà này không hề tầm thường Lúc này Vương Tam hỏi Lý Nhất một câu Sáng nay Lúc phát hiện ra thi thể của nữ sinh Cô là người mở cửa phòng của cô ta sao Lý Nhất sửng sốt Một lúc rồi mới lắc đầu à không Lúc tôi tới phòng bên ấy Cánh cửa đã mở sẵn Vương Tam gật đầu bước ra Vậy như thế này đi Nếu như đã không tìm được manh mối Chúng ta đành phải chờ đến nửa đêm vậy Dư tô đuổi theo gã thấp giọng Sếp Sếp đã phát hiện ra manh mối gì à Vương Tam quay đầu lại cười thật tươi Ờ Tôi phát hiện Cô muốn đi tìm chết đó Hay Được rồi sếp tôi sai rồi Về đến phòng Dư tô kéo rèm cửa nhìn ra ngoài Ngoài cửa sổ mưa vẫn lên miên Ấy thế mà Không hề có một âm thanh nào vang lên Kỳ lạ hơn là đứng từ đây nhìn ra Cô không thể nhìn thấy nổi Bất kỳ cái gì ở bên ngoài cả Dường như thế giới này chỉ có vòn vẹn Cái nhà trọ Hữu kỹ Ngoài ra không tồn tại bất kỳ một thứ nào dư thừa Chỉ một lát sau Bà chủ đã mang hoa quả đến Dư Tô đỡ lấy cái đĩa hoa quả cảm ơn bà ấy. Người đàn bà nở nụ cười ấm áp nhưng chẳng hiểu tại sao, nó làm cho Dư Tô lạnh đến phát run. Một lúc, Dư Tô lại nghe thấy có tiếng động phát ra từ căn phòng sát vách là phòng của Tiết Mi. Cô quay đầu thấp giọng hỏi: "Này, bây giờ tôi qua đó kiểm tra được không?" Vương Tam tìm được trong vali mấy cuốn sách đang đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: Ừ, Dư Tô nhón nhén, nhẹ tay mở cửa, đi ra khỏi phòng, không cả dám thở mạnh. Cô nhón chân bước tới gần cửa phòng của Tiết My, ngó đầu vào xem. Cửa phòng vẫn chưa đóng, cô thoáng chốc thấy bà chủ nhà nghỉ, đang quay lưng về phía cửa, khom khom người lau sàn. xác của Tiết My đã biến mất, không biết là bà chủ đưa thi thể cô ta đi đâu. Trên mặt đất chỉ còn lại một cái xô nhựa, nước ở trong xô đỏ lòm. Rẻ lau nhà trên tay của bà chủ cũng đã biến thành màu đỏ Nhưng sàn nhà cũng chẳng sạch sẽ hơn lúc trước là bao Càng cố lau thì những vệt máu càng loang ra trên nền gạch Dư tô không dám nhìn nữa, lặng lẽ về phòng Bà chủ này chắc chắn là có vấn đề, rất có vấn đề Từ lúc Tiết Mi chết đến cho đến bây giờ Bà ta không hề lộ ra bất kỳ phản ứng nào như người bình thường Thậm chí, lúc lau dọn phòng của một người chết Bà ta vẫn giữ được vẻ rất đỗi thản nhiên Dư Tô nghi ngờ Bà chủ chính là bốt Trong lần chơi này Nhưng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào Bây giờ không lẽ phải giết bà ta Vương tam đã nói Các nhiệm vụ mà trò chơi giao cho Đều là nhiệm vụ liên quan đến ma quỷ thần bí Nhưng nếu như bà chủ là ma Bọn họ liệu người có giết nổi ma hay không Mà ma quỷ thì có chết nữa không Dư Tô suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô không nghĩ thêm nữa, cô dứt khoát bỏ cuộc. Dù sao thì bên cạnh mình, Vương Tam trông có vẻ rất lợi hại. Bây giờ cô chỉ cần cẩn thận, không để cho gã mang cô ra làm tấm giáp thế mạng là được. Đêm hôm đó, Dư Tô lại tiếp tục nằm ở trên sàn nhà, vừa cứng vừa lạnh. Đêm đen mờ mịt, Dư Tô vừa nhắm mắt đã thấy hình ảnh của nữ sinh Tiết Mi tử trạng kinh khủng. Cô nhớ tới không phải là do sợ hãi ám ảnh, mà là một nỗi sợ sinh ra từ sâu trong tâm khảm, kèm theo một sự hưng phấn đang lớn dần. Chỉ cần không chết, đây có thể là một trải nghiệm thú vị và kích thích nhất trong đời. Dư tô là người nghiện mạo hiểm, từ nhỏ tới lớn, trong mơ cô cũng mơ thấy mình trốn chạy, chém giết ma quỷ như một pháp sư. Thậm chí có đôi lần. Trong đầu cô nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái Cô ước gì mình không sinh ra ở Trong một thế giới hòa bình yên ả như bây giờ Mà có thể Là trở lại với cuộc sống Như ở trong phim Lâm Tránh Anh Đi theo Lâm Sư Phụ Cuộc sống của Dư Tô Ngược lại với ước mơ Cho dù ngày còn đi học Cho đến khi đi làm Dư Tô lúc nào cũng bị giam cầm Ở trong một cái lồng yên tĩnh Và tầm thường Cô sống một cuộc sống bình thường hơn cả bình thường Đến tuổi trưởng thành tốt nghiệp đi làm Cô bị cha mẹ cằn nhằn Dục chuẩn bị lấy chồng Mặc dù năm nay cô mới 23 tuổi Nhưng Dư Tô đã có thể nhìn thấu Cuộc đời của mình sau này ra sao Cô sẽ tìm một người đàn ông Mà có thể là cô không yêu Sau đó lấy người ở đó làm chồng Cô sẽ đẻ vài đứa con Nuôi nấng chúng Chăm lo dạy dỗ chúng Đợi cho tuổi thanh xuân dần dần bị cuộc sống nhàm chán làm cho kiệt quệ Cho đến một ngày cô trở thành một người phụ nữ nội trợ héo hon Có thể nhiều người ước mơ cuộc sống bình dị như vậy Thế nhưng dư tô thì không Cô cảm thấy cuộc sống như thế thật là nhàm chán Cô thực sự không muốn sống trôi qua một đời như vậy Cô sợ đến một ngày khi cô đã già Ngồi nghĩ lại về cuộc đời mình đã trải qua Cùng với những kỷ niệm Cô chẳng có cái gì cả Trò chơi này đột ngột xuất hiện một cách kỳ lạ Nó mở ra cho cô một thế giới mới Một lối rẽ mới trong cuộc đời Có thể trò chơi này Là để cứu vớt những người như cô Đương nhiên Dư Tô nhất định sẽ phải cố mà sống Bởi vì cô vẫn còn có cha Có mẹ Có em trai phải lo lắng Dư Tô cứ suy nghĩ miên man Rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ Cô ngủ không sâu Dường như chỉ chập mắt một lúc Cô đã lại tỉnh bởi tiếng gõ cửa vang lên Âm thanh như thể vang lên ở ngay bên tai Cô nghe rõ một một Dư tô bật dậy mò mẫm hướng lên giường Xếp Xếp ơi Đèn ngủ ở trên tủ đầu giường sáng lên Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi Dư tô thấy vương tam rời khỏi giường Chậm rãi cài từng chiếc cúc áo Lúc anh ta cài đến cái cúc áo thứ năm, Thì ngoài cửa bắt đầu vọng lên tiếng van xin như đêm qua Chỉ khác ở chỗ Là tiếng khóc Và tiếng đập cửa dữ dội hơn nhiều Đến mức Dư Tô tưởng như Là tai mình sắp sửa vỡ ra vậy Dư Tô sốt ruột Thế nhưng Vương Tam lại cứ thong rong Tựa như gã đã quá quen rồi Ngay khi cô đang mở miệng thúc giục Thì Vương Tam quay lại Cô vợ nhỏ Cô có biết bây giờ chúng ta nên làm gì không Dương Tô sửng sốt vài giây Ở bên ngoài tiếng van xin Cùng với tiếng đập cửa ngày một lớn Cô không thể không lớn giọng đáp Tôi nghĩ là chúng, chúng, chúng ta nên mở cửa <cười> Vậy thì mở Cô mở đi Dương Tam liếc nhìn cánh cửa một cái Rồi cúi đầu sắn ống tay áo Dương Tô híp mắt thầm nghĩ Bây giờ người này đang muốn đẩy cô ra để làm bia thế mạng. Thế nhưng dù sao, nếu như bây giờ không phải cô ra mở cửa thì cũng là anh ta mở. Kiểu gì cũng phải có một người mở. Mà cô lại là người mới. Cô còn nhiều điều chưa hiểu về trò chơi. Nhất định cô phải bấu chặt lấy vương tam. Dư tô rôn rôn mở cửa. Nếu mà chết thì là do cô đen. Thế nhưng đây, nếu như đây là cách chính xác để có tiếp tục có thể bấu chân người kia thì quá tốt. Do dự, Dư Tô rất nhanh đã tiến về phía cửa phòng. Lúc bàn tay còn đang run run đặt lên nắm cửa, Cô nghe thấy tiếng của Vương Tam truyền đến từ sát đằng sau. Này, cô không sợ mở cửa ra. Cô sẽ chết thảm như nữ sinh kia sau. Dư Tô dừng tay quay đầu. Tôi sợ chứ, nhưng tôi vẫn phải mở. Tiếng kêu cứu cách một lớp cửa gỗ truyền đến ngày một lớn. Cũng không biết kẻ ngoài kia Dùng sức đến mức độ nào Mà cánh cửa rung lên sau mỗi nhịp đập Vương Tam bật cười Vậy cô nghĩ là tại sao cô phải mở cửa Dư Tô đáp Là trực giác đó Chắc là đêm qua Tiết mi không mở cửa Khi đó Chúng ta mới chỉ bắt đầu vào trò chơi Còn chưa biết được bà chủ Là NPC hay là bot Mà hôm qua bà ta nhắc mọi người ban đêm đừng mở cửa Tiết My là người đầu tiên bị gõ cửa Trước đó Cô ta vẫn chưa tìm được manh mối nào về trò chơi Dù tôi đoán Cô ta sẽ chọn nghe lời bà chủ Không mở cửa phòng Nhưng chúng ta không như vậy Chúng ta biết Đêm qua Tiết My đã bị giết Chúng ta cũng phát hiện bà chủ này rất kỳ quái Đương nhiên Cũng có thể là đêm qua Tiết My đã mở cửa Dù sao Lý nhất cũng nói là lúc đi qua phòng Tiết My Thì đã thấy cửa mở toang. Lý nhất không vì chuyện nhỏ này mà nói dối chúng ta đâu Nếu như cửa đúng là vẫn khóa Thì lý nhất làm sao có thể mở được cửa Người không mở nổi cửa Nhưng quỷ thì mở được Huống chi Bà chủ thì lại có chìa khóa đó Cho nên tôi thiên về phương án Là Tiết Mi hôm qua không mở cửa mà chết Khóe môi của Vương Tam khẽ nhếch lên Cũng không nói dư tô đúng hay sai gã gượng tựa vào bên bậu cửa ờ vậy thì mở đi vương tam dứt lời bên ngoài truyền đến tiếng hét thảm thiết đầu tiên bàn tay của dư tô nắm chặt lấy cánh cửa rồi nắm thật chặt vặn ra dư tô mở bung cánh cửa một cơn gió lạnh buốt sống lưng tràn vào Ở bên ngoài có cái gì đó lóe lên một cái Toàn bộ âm thanh vụt tắt Hành lang trống trơn không một bóng người Thế nhưng lông tóc của Dư Tô dựng đứng cả lên Giây phút ấy Cô cảm giác như có một hồn ma Đang đứng sát ngay trước mặt mình Chỉ là mắt thường của cô không thể nào nhìn thấu. Có lẽ cảm giác này chỉ là do cô tự sợ hãi Mà dọa mình Nhưng nó vẫn làm cho cô cả người run dậy Dư Tô thở ra một hơi Đưa tay bật công tắc đèn Trong phút chốc Căn phòng sáng rực Cô quay đầu Nhìn Vương Tam à, Không sao rồi Từ cuối cùng Nghẹn lại trong cuống họng, Dư tô nhìn thấy không biết từ bao giờ Ở góc phòng đã xuất hiện thêm một người Là là là Đó là một người đàn bà Mặc một chiếc váy ngủ Ngồi thô lu ở góc phòng cúi gầm mặt xuống mái tóc rũ rượi che kín cả gương mặt trên tay của người đàn bà là một vết thương vừa sâu vừa dài máu đang không ngừng nhều ra trái tim của dư tô đập mạnh nhưng cô vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở vương tam vì gã đang đứng quay lưng về phía người đàn bà kia chỉ là cô còn chưa kịp cất lời thì vương tam bước thẳng về phía cô nắm lấy tay cô kéo mạnh cô về phía mình Dư tô bị anh ta kéo ngã nhào về phía trước Nhào vào trong lồng ngực của anh ta Cùng lúc sau lưng vang lên một tiếng rầm Dư tô quay phát lại Thấy một bóng đen cao lớn từ cửa xông vào Trong tay cầm một con dao to Âm thanh là do hắn vung dao Chém dư tô nhưng trượt Lưỡi dao chém thẳng vào cái bộ cửa Nhìn thấy cảnh này Trái tim của cô như muốn dâng lên đến tận cổ họng. Tuy rằng còn chưa sợ đến mức đơ người ra Nhưng đầu óc của cô cũng hỗn loạn Lúc bóng đen vung tay Chuẩn bị chém về phía hai người bọn họ Một lần nữa dư tô nghiến răng Dùng hết sức bình sinh Co chân đạp mạnh vào người của hắn Nếu như cô còn đủ lý trí Mà suy xét Có lẽ cô không dám làm như vậy Nhất định là cô sẽ do dự Không biết là mình có đạp xuyên qua bóng đen này Như là những bóng ma khác hay không Nhưng không ngờ Một cước này của cô lại có tác dụng Cả Dư Tô và Vương Tam Lại có thêm một chút thời gian xoay sở Vương Tam kéo mạnh Dư Tô giấu ra sau lưng Rồi bồi thêm cho bóng đen kia Một cú đạp cực mạnh Bóng đen bật từ trong phòng ra ngoài hành lang Vương Tam lập tức Đóng sầm cửa lại Vào giây phút cánh cửa đóng vào Ở bên ngoài hành lang cũng im lặng Dư Tô vẫn còn chưa hồi thần Cô nhìn cửa phòng mà lôi về phía sau mấy bước, cô bấy giờ mới chợt nhớ ra trong phòng của mình còn có một con ma nữa. Dư Tô nhảy tót ra sau lưng của Vương Tam mà nép xếp ở ở ở đấy còn, còn còn nữa đó còn nữa đó, ở góc phòng. người đàn bà kia vẫn co ro ngồi ôm lấy thân thể, run lên bẩn bật máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy ra thành vũng. Vương Tam cúi đầu nhìn Dư Tô cô vợ nhỏ, cái bộ dáng ngốc nghếch của cô cũng dễ thương đó. cô ta chính là đầu mối đấy, nghe chưa? Vương Tam vừa nói dứt lời, người đàn bà ngẩng lên, gương mặt bị tóc che kín cũng lộ ra. Dư Tô vốn tưởng mình sẽ chuẩn bị nhìn thấy một hình ảnh kinh dị giận người, ai ngờ đó chỉ là một gương mặt rất bình thường, chỉ hơi xanh xao một chút. Cảm ơn hai người đã cứu tôi. Hai người là người tốt. Người đàn bà mở miệng. Âm thanh rôn rẩy vang lên. Sư Tô không dám mở miệng nói linh tinh. Chỉ im lặng đứng ở đằng sau lưng của Vương Tam. Mày nhìn. Vương Tam hỏi. Chuyện này... Chuyện này là sao? Nữ quỷ bây giờ mới khóc thúc thít. Vừa khóc vừa kể. Trước đây, Anh ta thường xuyên đánh gặp tôi. Tôi đều cố nhịn. Nhưng lúc nãy Tôi vô tình mở điện thoại của anh ta Thì phát hiện Anh ta có tình nhân ở bên ngoài Tôi nhất quyết đòi ly hôn Anh ta lại uống rượu say Chạy vào phòng bếp phát điên Cầm dao phay Gạo lên là muốn giết tôi Cảm ơn các vị Cảm ơn các vị đã mở cửa cứu tôi Sáng mai Tôi sẽ đi báo cảnh sát Nhất định phải để cho tên đó đi tù. Dư Tô ngẩn người, cảm thấy lời người đàn bà này nói có gì đó sai sai. Một con ma đi báo cảnh sát để bắt một con ma khác vào tù. Như vậy, có thể thấy, con quỷ này không ý thức được là mình đã chết. Đêm nào cũng diễn đi diễn lại, cái cảnh mình bị truy sát. Đêm nay, Dư Tô và Vương Tam phải mở cửa để cho cô ta vào, làm thay đổi màn kịch. Hồn ma vì vậy lại cứ ngỡ là mình đã được cứu. Vậy còn mẹ cô? Dư Tô suy xét tình hình, sau đó nhìn Vương Tam, rồi cất tiếng hỏi. Hồn ma nọ ngẩn người ra, mất vài giây, sau đó nó mới đáp. Mẹ tôi... Tưởng qua đến giờ, ở nhà họ hàng, mai mới về. Không được, nếu như, nếu như bà ấy biết tôi bị thương... Nhất định bà sẽ rất đau lòng Tôi không thể để mẹ tôi biết chuyện được Không, không thể Trời ơi Không Cô ta đột nhiên Há to miệng hét lên một tiếng Khiến cho dư tô đứng tim Tích tắc sau bỗng nhiên cơ thể Của hồn ma biến dạng Trên người của cô ta đột nhiên Xuất hiện những vết thương đầm đìa chảy máu Chồng chéo lên nhau Vết thương mỗi lúc một nhiều Dường như là không có ý định dừng lại Cô ta bắt đầu nằm cuộn mình Ở trên mặt đất Không ngừng kêu đau đớn Kêu cứu Tiếng kêu của cô ta rất thê thảm Tiếng kêu cứ liên tục vang lên choe che Cứ như là những cây châm Đâm vào tận tim của người khác Theo từng tiếng hét Khiến cho dư tô đứng ở bên cạnh Mà không thể chịu nổi Dư Tô theo bản năng muốn tiến lại gần. Nhưng lại bị Vương Tam kéo lại. Anh ta yên lặng, nhìn ma nữ. Giờ phút này đã máu thịt bay nhảy lẫn lộn, nhàn nhạt, nhạt nói. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ được đâu. Dư Tô mím môi, đứng bên cạnh Vương Tam. Nhìn hồn ma ngày một yếu ớt rũ xuống mặt đất hấp hối. Cho đến khi cô ta không còn động đậy được nữa. Mặt đất bây giờ trong một thoáng đã phủ đầy những máu tươi sàn nhà vốn nhàn nhạt, nhạt màu biến thành một vũng máu lênh láng chỉ một thoáng nơi đây như là một dòng sông đỏ trông lại càng thêm đáng sợ dư tô nghĩ ngay đến tiết mi những vết thương trên người của nữ quỷ này giống hệt như tiết mi đêm qua dư tô nghĩ một lúc rồi đột nhiên quay đầu chẳng lẽ cửa mở mới là sai Vương Tam lắc đầu chậm rãi giải, giải thích. Không, tiết mì chết chính là vì oán khí của con quỷ này. Đêm qua cô ta đã không mở cửa cứu người. Dư Tô muốn hỏi tại sao anh ta lại kết luận như vậy? Thế nhưng nghĩ lại một lúc thì mới giật mình bừng tỉnh. Bóng đen vừa cầm dao phay sông vào. Đương nhiên chính là người chồng vũ phu vừa trăng hoa của nữ quỷ. Lúc hắn ta xông tới toàn định giết dư tô. Con dao phay kia định chém về phía cô. Thế nhưng trên người của nữ quỷ và tiết mi lại không có vết thương nào ở cổ. Vậy bóng đen nọ lúc chém người đương nhiên là không có định tuân theo bất kỳ trình tự nào. Nếu như tiết mi chết trong tay hắn sẽ không thể có chuyện vết thương trên người này lại hoàn toàn trùng hợp với ma nữ như vậy. Còn ma nữ này vì oán hận người ở trong phòng không mở cửa cứu cô ta rất có thể vì vậy. Cho nên muốn khiến cho kẻ đó phải chịu đúng cái nỗi đau của cô trước khi chết. Nếu nghĩ theo hướng như thế thì có thể giải thích được vết thương giống nhau y như đúc trên người của hồn ma và tiết mi. Chỉ là tiết mi kia cùng lắm mới chỉ là cô bé mới mười mấy tuổi. Đêm qua cô bé ở một mình một phòng cho dù có mở cửa thì e rằng cũng khó sống. Dù cho có trợ, tránh được ma nữ ra tay trả thù thì cũng không thể tránh nổi bị nam quỷ giết. Dư Tô đã hiểu bèn quay sang hỏi vương tam vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đấy Tôi tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi mà con ma nữ nó nói vương tam mỉm cười nhìn nụ cười của gã trong lòng của dư tô lại lóe lên một tia dự cảm không hay quả nhiên gã đói một đầu mối đương nhiên là không có đủ đi thôi chúng ta tiếp tục phân công nhau ra tìm anh mối tiếp dư tô trừng mắt bắt đầu lay lay tay xếp tụi tôi nhát lắm đó Vừa nghe mà tôi đã sợ lắm rồi. Đừng có bỏ tôi lại một mình. Xếp. Vương Tam không tỏ vẻ ghét bỏ. Kéo tay Dư Tô ra. Vòng tay qua người cô ta mở cửa. Trông qua hành lang có vẻ đã không còn nguy hiểm gì. Gã thấy vậy bèn bước ra ngoài. Dư Tô làm mặt quỷ sau lưng gã. Rồi líu díu bám sát. Cái nhà trọ này vốn dĩ rất nhỏ. Cả tầng 1 và tầng 2 tổng cộng chỉ có vòn vẹn 6 phòng. Đám người Ở mất ba phòng Hành lang đối diện chỉ còn lại hai căn phòng Cho khách thuê Ở gần cầu thang là phòng của con gái Con rể của bà chủ Vương Tam đi thẳng tới căn phòng Con của bà chủ Dư Tô cũng chạy theo Sau khi vào phòng Dư Tô đã thấy bóng của Lý Nhất ngó ra Chờ đến khi cô ta quay đầu lại Thì lại không nhìn thấy Lý Nhất đâu Xem ra trong cuộc chơi sinh tử như vậy Làm gì có ý nghĩa của từ đồng đội. Cho dù là hiện giờ đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng trang hàm và lý nhất cũng chẳng muốn ra ngoài mạo hiểm thêm. Vương Tam đi về phía trước, đưa tay bật đèn. Dư Tô tiến theo sau. Vừa đưa mắt nhìn, quanh phòng đã nhìn thấy tấm ảnh cưới treo ở trên tường. Cô dâu trong ảnh cười ngọt ngào, lộ rõ vẻ hạnh phúc. Nhưng trông chú rể. Lại có vẻ khá là hượng ép Dư tô nhìn thêm một lúc Rồi cùng Vương Tam kiểm tra phòng tiếp Một lúc sau thì cô tìm thấy được Một tờ đăng ký kết hôn Cùng với một quyển sổ hộ khẩu Để trong ngăn kéo Trên giấy đăng ký có viết tên hai vợ chồng Người vợ là Vương Yến Người tổng chồng là cha nam Đến lúc mở sổ hộ khẩu Dư tô sửng sốt Chủ hộ là một người phụ nữ Tên là Lý Thu Phương Nhìn năm sinh so với năm đăng ký kết hôn trên tờ giấy, thì tính ra là người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi. Trang tiếp theo là của Vương Yến, cuối cùng là đến lượt cha nam. Dư tô cau mày gọi Vương Tam lại thấp giọng này, chồng mái nữ kia hình như là đi ở dài. Trên sổ hậu khẩu, có tên của Vương Yến, quan hệ với chủ hộ là mẹ con. Có vẻ người phụ nữ tên là Lý Thư Phương này là bà chủ đó. Vương Tam cầm lấy sổ khẩu đọc, qua một lượt, rồi gật đầu khẳng định. Không sai. Dư Tô thầm nghĩ, những người đàn ông đi ở rể, lép vế với nhà gái, sẽ thường có cảm giác mình như là chó chui gầm chạm, không ngóc đầu lên nổi. Chính là vì anh ta cứ nghĩ như vậy, cho nên sau này đổi tính, đổi nết, sinh ra uất hận, bức bối dồn nén không giải tỏa được. Cuối cùng dẫn đến thành tình trạng bạo hành, dư tô đã từng xem một chương trình game show về pháp luật có một vụ án người chồng giết cả gia đình người vợ thậm chí đến cả con đẻ của mình cũng không tha hai người tìm quanh phòng một hồi thấy không có gì có tác dụng nữa vương tam vươn vai ngát một cái ờ đi thôi chúng ta xuống bếp tìm dư tô đi theo anh ta hai người xuống dưới lầu vẫn cảnh giác đề phòng chớ không dám buông lỏng chỉ sợ bóng ma của cha nam lại từ đâu xông tới cũng may là họ xuống đến phòng bếp không có chuyện gì xảy ra cả lúc đi đến cửa phòng vương tam đưa tay vặn chốt cửa từ từ mở ra im lặng đợi một lúc anh ta mới đưa tay bật đèn một tiếng tách khẽ vang lên Điện đã chiếu sáng cả căn bếp. Dư tô thấy cảnh tượng trong lòng ngây cả ra. Cô kinh ngạc. Sao lại như thế? Căn phòng này khác hẳn với căn phòng bếp lúc sáng. Lúc này cô thấy rõ một một. Căn bếp này trông vô cùng cũ kỹ. Xuống cấp. Cách sắp xếp đồ đạc cũng khác. Thậm chí đến cả bàn ghế cũng không giống đặc biệt là ở trên bếp còn có một cái nồi sắt chuyện này là sao dư tô vẫn còn đang ngờ vực đèn điện bỗng nhiên chớp nháy lên hồi dư tô không suy nghĩ nữa mà ngẩng đầu lên nhìn trong tích tắc đèn sáng lên cô kinh ngạc hít vào một hơi bóng người bị treo lủng lẳng giữa bếp cũng theo ánh điện bật mở từ từ hiện rõ lên mùn một Ngay sau đó Lúc đèn tắt Tiệp màu với bóng tối Thì lại biến mất tựa như chưa từng tồn tại vậy Trong phòng thoát sáng Thoát tối Khiến cho đôi mắt của Dư Tô hoa lên Cô mất mấy chục giây mới nhìn thấy rõ được Bộ dáng bóng đen đang lơ lửng ở trên trần Thoạt đầu cô cứ nghĩ kẻ kia bị treo Là người đàn ông Thế nhưng sau khi nhìn kỹ thì phát hiện Đó là một người đàn bà một người đàn bà tóc ngắn hai tay của người đàn bà này bị trói quặt ra sau lưng bằng dây thừng rồi bị treo lơ lửng lên ở dưới thân cô ta là một cái nồi sắt to khổng lồ cơ thể người đàn bà này cứ đung đưa nhẹ nhàng trên không trung theo quán tính ngoài ra không còn một động tĩnh nào khác thấy vậy dư tô tạm yên mà nương theo ánh đèn điện lập lòe để tiếp tục quan sát căn phòng Mọi thứ trông có vẻ đều rất đối bình thường Chỉ trừ có kệ bếp Là có phần kỳ quái Thường thường kệ bếp được thiết kế dựa sát vào tường Nhưng tủ bếp của nhà trọ này Lại được đặt ở chính giữa Hơn nữa là do Căn bếp này nấu cho cả nhà trọ Mỗi bữa ăn đều phải nấu một số lượng đồ rất lớn Cho nên kích thước của kệ bếp cũng rất rộng Vừa to vừa dài Dãy tủ bếp chiếm diện tích lớn như vậy Mà lại đặt được đặt ngay ở chính giữa phòng Xem ra nó không có hợp lý cho lắm Dư tô đang im lặng suy nghĩ Thì ánh đèn lại bừng sáng Không còn bị nhấp nháy chập chờn như khi nãy Đèn sáng lại Nhưng người phụ nữ bị treo trên trần Cũng không có biến mất Dư tô lúc này đã có thể nhìn rõ Gương mặt của người phụ nữ Dư tô cô cũng không biết Phải miêu tả như thế nào Dường như mọi cảm xúc, mọi biểu tình Méo mó nhất, vặn vẹo nhất Đều tập trung ở trên mặt của người phụ nữ Vừa nhìn thấy người phụ nữ này Dư Tô đã cảm thấy bức bối khó chịu Cô cảm giác như mình đang đối mặt Ở vô gian địa ngục Từng tấc da thịt của cô Loang loáng ướt đẫm cả mồ hôi Thậm chí Khi nhìn thấy tiết mi chết không toàn thay Cô cũng không có cảm giác kinh khủng như thế này Vì sao người phụ nữ tóc ngắn lại có biểu tình kinh khủng vặn vẹo đến như vậy Cô không dám nhìn tiếp gương mặt ấy Cô bắt đầu tiếp tục quan sát Thân hình của người phụ nữ Từ đỉnh đầu cho đến tận bắp đùi Đều hoàn toàn lành lặn Một vết thương nhỏ cũng không có Chỉ là chân cô ta bị buộc thêm Hai tấm gỗ Khiến đôi chân không thể thẳng tắp Buông xuống được Đến lúc tầm mắt của cô dừng lại Ở phía dưới chân của người đàn bà Cô mới hiểu tại sao gương mặt ấy lại khổ sở tuyệt vọng như thế hai chân cô ấy là bị luộc chín vương tam cất giọng thong dong thản nhiên đến lạ lùng dư tô nhìn anh ta hỏi mà như không dám tin không không phải là cô cô, cô ta bị người ta bị người ta luộc khi, khi vẫn còn sống chứ gương mặt ấy đau đớn quẩn quại như muốn chết đi cho xong Dưới chân lại là một cái nồi sắt to Dư tô không thể không lên tưởng đến giả thuyết này Dường như trước mắt của dư tô hiện lên hình ảnh người đàn bà trẻ tuổi Bị treo trên một chiếc nồi to Hai chân bị nhúng xuống nồi nước sôi Trong khoảng thời gian nước đang dần dần sôi lên Cô ta càng lúc càng tuyệt vọng đau đớn Chỉ muốn mình chết đi cho xong Nhưng cô ta vẫn phải đủ tỉnh táo Để nhận thấy nước ở dưới chân Từng giây từng giây trở nên nóng bỏng Cuối cùng là hai chân cô ta bỏng rộp, da chóc, thịt nhão, nhưng cũng không có đủ sức để mà gào thét, chỉ có thể mặc cho đôi chân của mình. Từ từ bị người ta luộc chín. Cảnh này không khác gì là màn tra tấn từ thời Trung Cổ. Vương Tam cười cười, nét mặt bừng bừng vẻ hứng thú với Dư Tô. Nhiệm vụ lần này tuy không khó, nhưng mà cốt truyện của nó rất thú vị đó. Dư Tô thầm nghĩ. Anh còn thú vị hơn cả chuyện này. Nhìn cảnh tượng như thế mà anh vẫn còn cười nổi. Cô hò nhẹ một cái. Bây giờ, trục, trục, chúng ta vào trong xem tiếp chứ. Vương Tam nhướng mày. Cô có dám vào không? Dư tô cười cười. Manh mối quan trọng như vậy. Đương nhiên là phải để xếp đi trước chứ. Vương Tam lộ ra vẻ mặt. Ta sẽ sớm nhìn thấy bộ mặt thú vị của cô. Đoạn quay người rời phòng. À, thôi về đi ngủ. Này, chúng ta không đi sao? Dư tô không kịp phản ứng. dương Vương Tam không trả lời cô, đi một mạch ra gia gian khách, đến tận cửa phòng bà chủ mới dừng lại, trò trò. Gõ cửa đi. Anh ta lại bắt cô làm bê thế mạng hay sao? Dư tô giấm dứt. Anh không phải là chồng của người ta sao? Lại lỡ để cho vợ của mình, la vào hang cọp. Ai... Vương Tam cười nhẹ, bỗng nhiên kề sát vào mặt cô, nụ cười trông vô cùng đê tiện. Nếu như đã là vợ của tôi đó Thì một lát nữa leo lên giường ngủ chung Nhá yeah. Thôi đi Để tôi tự gõ cửa Cuối cùng dư tô chấp nhận số phận Bước lại cửa phòng của bà chủ Đúng là cái đồ Cô quay lại nhìn vương tam Để chắc chắn rằng là gã vẫn còn đang đứng đó Cô mới cắn răng gõ cửa Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm Nghe rất rõ Dư Tô đợi một lát Không thấy có động tĩnh gì Cô thắc mắc quay đầu nhìn Vương Tam Vương Tam như là một ông chủ Hất hất hàm Gõ lại một lần nữa xem nào Dư Tô lúc này chỉ muốn đập cho gã một trận Cô coi tấm ván cửa là mặt gã Mà gõ thật mạnh Ba nhát Thêm chừng 10 giây Vương Tam gật đầu Được rồi, được rồi Dư Tô ngạc nhiên Thế, thế, thế là xong rồi hả Vương Tam bắt đầu từng bước lên bậc thang Sao? Thế còn muốn tôi bế cô lên tầng nữa à? Anh, anh lớn từng này rồi Đã bao giờ bị người ta đánh chưa đấy? À, tôi đã từng đánh nhau Với rất nhiều người rồi đó Cô vợ nhỏ Được rồi Anh ta thắng Dù tôi cũng không muốn cãi nhau với anh ta nữa Cắm cúi bước theo lên cầu thang Hai người một trước một sau lên tầng Hồn ma và đống máu tươi trên sàn cũng đã biến mất Như thể màn rượt đuổi lúc nãy Chỉ là một cơn ảo giác Sáng ngày hôm sau Dư tô đang ngủ say Bị tiếng đập cửa dựng dậy Cô miễn cưỡng vươn vai Cô nghe trong nhà tắm mơ hồ có tiếng nước chảy Nhìn chiếc giường lớn trống trơn không một bóng người, cô tức tối mở cửa phòng. Cửa vừa mở, đã nhìn thấy Lý Nhất ân cần lo lắng. Đêm qua không có chuyện gì xấu xảy ra chứ. Dư tổ chớp mắt lắc đầu cười cười. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì làm sao tôi có thể đứng đây nói chuyện được với các người? Trang Hàm đứng đằng sau lưng Lý Nhất cũng vội hỏi. Ờ, đêm qua, sao cô và Vương Tam lại có thể thoát được vậy? Có phải là hai người đã mở cửa phòng? Ờ, chúng tôi mở cửa phòng. Sau đó thì thế nào Dư tô nhún vài đáp Sau đó thì hết Mở cửa là xong Rồi tôi ngủ ngon cho đến tận bây giờ Lý Nhất mỉm cười Sao lại có chuyện như thế chứ Sao lại đơn giản thế nhỉ Không phải hai người tìm được manh mối gì Rồi cố tình không nói với chúng tôi đấy chứ Chị gái ơi Chị đừng ngậm, ngậm máu phun người như thế Như thế là không tốt đâu đấy Dư tô cười nói Rồi quay trở lại vào phòng dáng vẻ như không muốn tiếp chuyện nữa Lý Nhất sốt ruột Này Này Đêm qua Đêm qua chúng tôi tận mắt thấy Cô và Vương Tam Vào phòng của con gái bà chủ Sau đó hai người nhất định Cũng đã xuống tầng một Hơn nửa tiếng đồng hồ sau Mới quay về phòng Đừng nói với chúng tôi Là nửa tiếng đồng hồ Lại không có vấn đề gì xảy ra Dư tô dừng lại Quay đầu nhìn Lý Nhất Lộ ra vẻ kinh ngạc Ô Vậy mà tôi và Dương Tam Lại cứ tưởng hai người ngủ say quá Cho nên không ra ngoài đi tìm anh mối đó. Hóa ra là Dư tô kéo dài dọc ra vẻ đầy mỉa mai Trang hàm trột dạ ho lên một tiếng <cười> ờ, Chúng tôi Chúng tôi cũng vốn định ra ngoài chứ Dư tô vẫn nở nụ cười Thật tươi tắn Nhà trọ này nhỏ xíu xiu Tìm anh mối cũng đâu có gì là khó Tôi nghĩ đêm nay hai người thế nào cũng tìm được thôi Chắc tôi cũng chẳng cần nhiều lời Trang Hàm là người mới chơi Anh ta hầu như nhất nhất nghe theo lời của Lý Nhất Anh cũng không tự quyết được Nhưng đêm qua Lý Nhất rõ ràng là đã định để cho Vương Tam và Dư Tô Đi làm bia thế mạng thay cho mình Nếu nói giải đêm qua có gì bất chắc xảy ra Người chết chỉ có Dư Tô và Vương Tam Nếu như hai người bình an không gặp chuyện gì Thì Lý Nhất hôm sau chỉ cần dò hỏi một chút Là có thể bắt được manh mối Nếu như Vương Tam và Dư Tô xui xẻo, bị giết đi thì vẫn còn lại xác Kiểm tra thi thể của hai người không chừng cũng có được manh mối hữu ích. Lý Nhất lần này đã tính toán hết sức cẩn thận. Chỉ là Dư Tô cũng chẳng ngu. Nói cho bọn họ biết mở cửa phòng cũng đã là quá tử tế rồi. Lý Nhất tức giận, bắt đầu rắn mặt. Chúng ta đều là đồng đội, cùng nhau làm nhiệm vụ. Mọi người cùng hợp tác cung cấp manh mối với nhau. Như vậy có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng hay sao? Sao cô lại ích kỷ giấu giếm một mình như thế? Lý Nhất tức giận. Giọng nói dồn rảy. Khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Dư Tô cười. Cô nói đúng. Tôi từ bé đến lớn đều ích kỷ như thế. Mẹ tôi đã dạy tôi bao nhiêu năm như thế. Nhưng làm người có ai hoàn hảo đâu. Tôi cố mãi cũng có thay đổi được đâu. Nghe Dư Tô nói hờ nói vượn. Lý Nhất lại càng thêm sốt ruột. Cô đừng phí thời gian nhăng quậy nữa. Màu nói cho chúng tôi biết đầu mối là gì Để chúng ta cùng bàn bạc Suy nghĩ đối sách xem như thế nào Bây giờ Dư Tô cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa Nhưng rốt cuộc Vẫn phải lấy chuyện lớn Mà đưa ra tính toán Đang lúc cô bối rối không biết làm nào Thì cửa nhà tắm mở ra Vương Tam cầm khăn lông lau lau Cái mái tóc ướt Bước ra khỏi phòng tắm Nheo mắt hỏi Dư Tô Lát nữa cùng tôi ra ngoài chứ Dư Tô ngẩn ra Không, không phải là ngoài trời đang mưa sao Cơn mưa này còn đáng sợ hơn là dao đúng không? Vương Tam nhìn cô Đầy vẻ khinh thường Già cũng đâu có buông đâu Lúc này Dư Tô mới để ý Ở bên ngoài cửa sổ Cô quay đầu lại chỉ thấy ngoài trời Bây giờ đã thoáng đẳng Bầu trời trong vắt Nắng ấm chiếu xuống mặt đất Đừng nói là mưa mà đến cả một gợn mây Cũng không thấy có Thậm chí Dư Tô còn nhìn thấy Bấy căn nhà Ở xung quanh Không như đêm hôm trước Ngoài trời chỉ là một màn mưa trắng xóa mù mịt Không còn tồn tại bất kỳ một thứ gì khác Hai người Hai người muốn ra ngoài à Lý nhất vội vã nhiệt tình hỏi Vương Tam nhìn cô ta Khuôn mặt không một chút biểu cảm Tôi với vợ tôi ra ngoài hẹn họ Các người đi theo làm gì Chờ sáng như thế này chúng tôi cũng đâu có cần bóng đèn đâu Lý nhất tức tối Lườm lườm dư tô Nói với Trang Hàm Chúng ta đi Dư tô có chút thắc mắc không hiểu tại sao Vương Tam lại từ chối cô ta Mà cô ta lại nổi cáu với mình Cô bĩu mồi đi vào nhà vệ sinh Làm vệ sinh cá nhân xong Quay ra hỏi Vương Tam Này chúng ta Chúng ta có cần tiết lộ manh mối chúng ta đã tìm được không Vương Tam thấp giọng cười Chậm rãi nói Hừ, Làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng Cô vợ nhỏ Bây giờ tôi nói cho cô nghe Một bí quyết chơi game này Đông người cũng không có tác dụng gì, mà phải dùng cái đầu, là phải dùng đến cái đầu, nghe chưa? Vậy nên đó, không cần nói cho hai người họ biết. Ngẫm đi ngẫm lại câu anh ta nói, nó cũng đúng lắm. Dư Tô gật gật đầu. Đúng rồi, sếp sếp nói hay thật đấy. Lời sếp nói đúng là chân lý đó. Vương Tam lạnh nhạt nói, nếu như cô mà sinh ra ở thời cổ đại đó, Chắc là cô cũng phải lên đến chức đại tổng quản Dư tô thầm nghĩ có mà anh là đại tổng quản thì có Bữa sáng Vẫn là cháo loãng và rau cải Nhưng hôm nay dư tô Chẳng còn thấy ngon miệng nữa Cô không ăn lấy một miếng Giờ cô vừa nhìn thức ăn ở trên bàn Lại nhớ đến cảnh đêm qua trong bếp Cho dù bây giờ nồi nấu ăn Ở trong bếp không còn là chiếc nồi sắt to khi nữa nhưng trong lòng của dư tô vẫn cảm thấy khó chịu cảm giác đồ ăn ở trên bàn có dính dáng đến cái nồi núc thịt người to đùng nọ hết tập một kính thưa quý vị và các bạn À, như Tụ đã giới thiệu thì cái bộ này nó sẽ chia thành nhiều quyển à, Mỗi một quyển là một cái vụ án Một cái màn chơi mà họ cần phải giải quyết à, Xem ra thì cái màn chơi đầu tiên này nó cũng, nó cũng chỉ là giới thiệu nhân vật thôi Cái độ rùng rợn này cũng chưa biết chừng ở tập sau đâu Bởi vì có nhiều pha nó cũng, nó cũng giật mình thoát thót đúng không ạ uh, hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên hãy ủng hộ A Tún, sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với sản phẩm chè Long Vân. Nó là phiên bản Việt Nam của chè Long tỉnh Trung Quốc khi mà chè Long tỉnh Trung Quốc đã được thuần hóa phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam. Đồng thời là ngoài những hương vị của chè Long tỉnh thì nó còn có một những hương vị rất là đặc trưng của Việt uh, chè Long Tỉnh, trồng tại Tân Cương với cái tên là Trẻ Long Vân Các bạn uh, có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để nhận tư vấn uh, số điện thoại và gia lô Xin chào và hẹn gặp lại